112 Hy sinh Tự phủ nhận mình không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ cuộc sống của mình. Trái lại, bạn tăng cường, gia tăng cuộc sống đích thực, cuộc sống tâm linh bằng cách phủ nhận cuộc sống xác thịt của mình. Sự hy sinh, quên mình đích thực chỉ xảy ra khi một người phủ nhận cuộc sống thú vật cho cuộc sống tâm linh thiêng liêng. Thế gian không có nghĩa gì cả Nếu bạn sống trong tự đề, hệt như thảo bầu không thể sống thiếu ánh mặt trời, con người không thể sống thiếu tình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà bạn sẵn sàng trao nó cho bạc hữu của mình. Cuộc sống đích thực bao giờ cũng là một sự hy sinh. Mọi điều tốt lành đều được thành tựu khi một người quên đi chính mình. Thế gian sở dĩ tồn tại được là chỉ vì người ta hành động trong các nạn